văn hóa ẩm thực Việt Nam phần một nguồn trích ấn phẩm văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm khái niệm hiện nay nhiều người đã quen dùng khái niệm công cụ ao tiêu concept văn hóa câu trở theo nghĩa rộng chứ không chỉ hạn chế trong lĩnh vực văn chương literatur nghệ thuật phai arts vài thí dụ giáo sư tiến sĩ gts david mark ở australian national university đã viết về văn hóa thể chế institutional culture ở việt nam chỉ trong một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến một nghìn chín trăm bốn mươi sáu giáo sư đàm gia kiên chủ biên cuốn lịch sử văn hóa trung hoa lại bắt đầu bằng văn hóa điển chương rất gần đây giáo sư tiến sĩ nguyễn cảnh toàn nói đến một nền văn hóa toán học rất nhiều tác giả ở thế giới Anh Pháp ngữ nói đến văn hóa chính trị và họ cho chủ tịch Hồ Chí Minh là nghệ sĩ lớn ở lĩnh vực này. Do vậy, ta nói đến văn hóa ẩm thực cũng là một điều đương nhiên. Có lần cụ nhà văn lớn Nguyễn Tuân, người vừa được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh bảo tôi: "Nếu tôi là một giáo sư đại học văn khoa như ông, tôi sẽ viết và giảng một giáo trình về nghệ thuật ẩm thực Việt Nam." Thật ra ông cũng như Thạch Lam, Vũ Bằng đã là những nghệ sĩ lớn trong lĩnh vực này với các bài viết về phở, bánh cuốn, giò chả. Gần đây ở Hà Nội xuất hiện băng sơn, càng viết càng lên tay trong địa hạt ẩm thực với thú ăn chơi của người Hà Nội. Người Tàu, người Nhật đã từ lâu chấp nhận khái niệm văn hóa ẩm thực. Văn hóa ẩm thực. Từ vài chục năm nay, tôi đã kiên trì quan điểm văn hóa là một phức thể Mantiplexe, những động tác và hiệu quả qua lại giữa con người và tự nhiên cùng xã hội. Con người là một tổng thể nhiều chiều mà hiện nay người ta nhận thấy ít nhất là một chiều quan hệ. Quan hệ với tự nhiên được gọi là chiều cao, quan hệ với xã hội đương đại được gọi là chiều rộng. Xã hội gồm gia đình, họ hàng, xóm làng, vùng miền, đất nước, dân tộc, quốc tế. Quan hệ với chính mình được gọi là chiều sâu tâm linh, quan hệ với tổ tiên và các thế hệ mai sau được gọi là chiều lịch sử tâm thức, cho nên có bữa cơm thường và bữa cỗ, bữa ăn đám mà cũng có những kiêng kỵ của cá nhân hay cộng đồng nhỏ, có cái chung và cái riêng ở từng vùng miền mà điển hình nhất là phở Bắc, bún bò giò heo Huế, phở tiếu miền Nam. Có thể cần kể ra nhiều món ăn đặc sản vùng khác do thiên nhiên và con người quy định. Tôi cũng nhấn mạnh với bạn bè và sinh viên cách nhìn nhận của Marcel Maus. Tout fait humain est fait total mọi sự kiện nhân văn đều là sự kiện tổng thể và đã công khai bày tỏ sự không nhất trí của mình với ông nguyên hiệu trưởng trường đại học Văn hóa Hà Nội từ thập kỷ 70. Khi ông này cho dịch và lưu hành một cuốn sách nhỏ của một tác giả Xô viết chủ nghĩa Marx-Lenin và văn hóa, trong đó họ xếp loại văn hóa có 3 phạm chủ: văn hóa vật chất, có ăn, mặc, ở, đi lại; văn hóa tinh thần, có văn, có nghệ, văn hóa xã hội, có hội lễ, có đình đám. Cái tư duy logic hình thức, thích phân tích chẻ nhỏ cái, các sự kiện tổng thể là lỗi thời rồi. ví dụ như cái sự ăn uống thì đã có mặt vật chất, hay nói theo ngôn từ mới nhất một nghìn chín trăm chín mươi bốn của unesco là cái hữu thể tan nhiên như cơm, canh, rau, thịt thả, rượu, bia, nước trà, vân vân. Nhưng như ở thập kỷ bảy mươi tôi đã nói với ông ấy, nay đã trở thành giáo sư phó tiến sĩ là cái sự ăn uống từ nguyên liệu đến việc chế biến đến việc ăn uống. phường thức, thượng ngoạn, ứng xử ra sao, sao lại thiếu trời đất, tự nhiên. Như nước lã, nước sông đồng nai ngọt hơn nước sông Sài Gòn, nhưng cá sông Sài Gòn ngon hơn vì là cá ở miền giao nước, từ của dân trải, từ Hán Việt gọi là giao thủy, khái niệm khoa học gọi là hệ sinh thái nước lợ. Nó có phải là cái nhân vi thuần vật chất đâu? mà ăn trông nồi ngồi trông hướng đâu chỉ là vật chất mà còn là ứng xử với gia đình xã hội nữa chứ. Vợ chồng như đũa có đôi, không có người Việt Nam xị nào gọi là hai chiếc đũa, thay vì chữ hai gọi là đôi, ý tứ lắm chứ và bây giờ chồng thấp vợ cao, như đôi đũa lệch so sao cho đều. Hay như câu nói dân gian, vợ dại không hại bằng đũa venh. Thì chỉ đơn thuần là vật chất sao được? lại nữa, theo lệ triều hình luật và nhiều ký sự du ngoạn, Li Legends The Voyaging của nhiều giáo sĩ, nhà buôn phương Tây đến Đại Việt thế kỷ 17-18 thì thủ tục ly dị của một đôi vợ chồng trước cửa quan là bẻ đũa. Vậy đó còn là văn hóa thể chế nữa chứ. Tiệc tùng đâu chỉ là vật chất mà còn có nghi thức và còn có sự cộng cả mở, commium và nhiều sự ràng buộc khác. Cố bản thì cũng vậy. nhiều chuyên gia Việt Nam học rất đau đầu khi thấy trên bàn thờ tổ tiên có một chén nước lã trong, mà tốt nhất là nước mưa chứ không đơn thuần chỉ có rượu. Vậy cái ly nước chén nước lã đó biểu tượng, simbol của cái gì? khi nói như Leslie Whye, thực chất của văn hóa là simbol linh, năng lực biểu tượng hóa. cư dân tày, thái ngữ và mường ngữ là cư dân vùng thung lũng. Trước đây trong bữa ăn thường ngày luôn đồ xôi từ lúa nếp trồng ở các làng. VUONG Các nhà khảo cổ học với các hạt lúa, chỗ xôi tìm được và do viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp xử lý nghiên cứu cho rằng cư dân trung du Việt cổ cũng dùng cơm xôi nếp nhưng càng tiến xuống vùng châu thổ Bắc Bộ thì càng tẻ hóa bữa ăn hàng ngày, chỉ còn dành ít ruộng trồng thóc nếp dành đồ xôi trong những dịp cúng dỗ. Cỗ bàn đám ma, đám cưới, lễ hội khiến đĩa sôi, mâm sôi trở thành một lễ thức không thể thiếu. Dựa vào đó khi phân tích bài ca dao nổi tiếng thằng Bờm, tôi đã nói không gian văn hóa của nó là châu thổ Bắc Bộ và thời gian văn hóa diễn ra cuộc đối thoại phú ông, Bờm là buổi xế chiều sau một bữa cúng, dỗ gì đó ở nhà phú ông, ở Quảng Nam cũng như ở Trà Vinh, tôi lại dự bữa ăn cỗ vào buổi chiều tà. Người Việt ưa thích món luộc, rau muống luộc, thịt gà luộc, thịt lợn luộc, mắt như mắt lợn luộc, ám thị mắt mở to và chó già. Từ đó, nhìn lại ứng xử ăn uống của các tộc mường, Thái bà con cùng các ứng xử kỹ thuật, lễ pháp khác đều thuộc phạm chủ văn hóa. Người Việt khi khắc họa bản sắc văn hóa của các tộc người này đã có câu thành ngữ nổi tiếng: cơm độ, nhà rác, nhà sàn Nước vác, ra suối vác nước về nhà bằng ống bương dài đục rỗng lòng, lượn thui ngày lui, tháng tới, một vài sắc thái khác sắc thái Việt. Tính cộng đồng. Cách ăn của phương Tây quy chiếu vào cá nhân. Một bữa ăn tối, dinner của không một gia đình gồm 3 trừ 5 thành viên chẳng hạn, thì tuy ngồi chung một bàn ăn nhưng suất ăn, dish given là riêng cho từng người. Bạn bè ngồi chung bàn để trò chuyện, xong suất người nào người ấy ăn uống. Ăn uống xong, như đa phần trường hợp là ai nấy đều rút ví ra, trả tiền góp về phần mình. Người Việt Nam cổ truyền từ Bắc, Trung, Nam, phần nhiều không như vậy. Cách ăn Việt Nam dù chỉ là bữa ăn thường ngày của một gia đình hạt nhân, nuclear family hay bữa đi dỗ họ, đi dự đám làng thì có khác Nó nhấn nhá nhiều hơn vật tính cộng đồng. Cả nhà chung một nồi cơm, chung một mâm cơm, chung một bát nước chấm mặn, tương, nước mắm cá, cái mắm ruốc, thậm chí nước muối vắt chanh, ớt đặt giữa mâm, vật biểu hiện tiêu biểu nhất của tính cộng đồng gia đình trong ăn uống. Còn các món ăn khác cũng là món ăn chung đã chuẩn bị và đặt sẵn cùng một lúc trên mâm chỉ có việc múc gắp vào bát riêng của mình. cầm chí có thể đều chung, chỉ cái sự tiêu thụ là riêng, dùng cái môi chung múc vào bát canh chung rồi húp riêng soạn soạn. Từ đầu đến cuối bữa chứ không ăn súp riêng ngay từ đầu, bữa như loại ẩm thực Âu hay Âu hóa, cho dù bây giờ hiện đại hóa gọi là mất vệ sinh, thiếu văn minh. Văn minh hơn thì tự múc gắp thức ăn uống chung vào bát mình rồi tiêu thụ riêng. Từ sự ăn uống, ta có thể nếu tinh ý rút ra được cái bản sắc hay và sắc thái riêng của từng dân tộc, từng vùng miền, người tày uống rượu theo lối vòng tay không hai người với nhau, người nọ uống rượu ở cái cốc, ly, chén do người kia cầm ở tay mình, hữu nghị lắm chứ. người việt, bắc trung, ai uống vào ly, chén của người đó nhưng ít nhất ở chén đầu đều giơ tay cầm chén nâng lên mời mọi người và cổ truyền là không cung cung ly theo kiểu tây, âu, mỹ. Vô Nam, tôi biết được một lối uống là chỉ một ly, người nọ uống rồi người kia uống hoặc uống hết rồi chuyển ly rót bận nửa cho người ngồi kế sau người buổi tiểu, giữ chai rượu chung, cứ thế cho đến hết người cùng mâm, cùng bàn, hay hãy chỉ rót không một chén đầu và lần lượt tùy thứ vị tuổi tác, trước tước mỗi người nhâm nhi làm vơi dần rượu ở cùng một ly và cứ thế mà làm cho đến khi vãn tiệc. Người Âu ăn xong Dù còn thừa mứa nói chung, cũng như người bác Việt Nam khi dự tiệc hiện đại là không ít mang về. Người Mỹ thực tế hơn, do tôi đã trả tiền cho mọi món, khi còn thừa nhiều và họ thích mang món gì về cho gia đình. Bạn bè tiêu thụ sau đó, họ cứ việc chi trò và trách nhiệm người tiếp tân, bồi là đóng gói tử tế để họ mang về là chuyện thường ngày ở huyện, tỉnh. Cho đến nay, ở miền bắc vẫn có thói quen mời bạn đến nhà hàng gọi nhiều món càng nhiều càng giá đắt càng sang càng chứng tỏ mình trọng đãi đối tác cuối cùng thừa mưa ra trả tiền cho mọi món ăn cả ăn hết hay ăn ít thậm chí chưa ăn nhưng bảo bồi bàn đóng gói mang về thì còn rất ruột rẻ trong khi đó ở bắc việt nam tùy từng địa phương đóng cỗ không bốn đóng cỗ không năm hay cỗ không sáu mỗi mâm bàn ngồi từ bốn đến sáu người các cụ thường chỉ ăn phần cơm tẻ canh món nấu còn sôi và các món khô khác các cụ chia phần mỗi cụ sẵn sàng lôi trong túi ra một vuông vải thường màu đỏ để gói phần về cho con cháu và mẹ đẻ bà xã vợ cộng đồng tính lắm chứ trong ngoài sáu mươi lên lão ra lão chúng gậy dự tiệc làng, lục thập trưởng ư hương, tiệc nước, thất thập trưởng ư quốc, các cụ chỉ ăn cầm chừng dành lấy lộc thánh, lộc thần, Phật mời khách, khi khách ra về bao giờ cũng có một gói dúi vào tay khách. Tôi không định nhận ư, thì chủ nhà đã vội khéo nói, đây là lộc Phật, thánh, ông cụ bà không thể từ chối và cũng là một những sự biểu hiện của lòng hiếu khách của chủ nhà. Chủ đưa, khách từ chối lễ lễ rồi nhận, thế là hòa cả làng, dĩ hòa vi quý, ai nấy đều hẻ hạ cả.